thôi tiên chỉ đạo tập 12 đây là một cô gái đang mặc áo trắng mặt mũi thành mỹ dung mạo tuyệt đẹp dáng người rất cao tầm bóc cũng rất thon gầy chẳng qua là nơi nào nên mập thì mập một chút chỗ trước ngực đem váy trắng đích cao mông lại cao nhô lên vẽ thành một đường cong kinh người nàng đang ở dưới ánh trăng thân hình uyển chuyển như là gió mà tới càng lộ ra vẻ thanh lệ vô song như hồn như tiềm kì là trong mắt của nàng lại thấm đầy nước mắt. Ở trong gió mát chậm rãi chảy xuống, tràn qua má phấn vừa nhỏ vào trên bảy chấm. Làm sao ngươi lại chết chứ? Ta theo sư tôn luyện đan, vốn tưởng rằng suốt con được có thể thấy ngươi hoàn thành phù chú trở về. Nhưng vì sao ngươi chưa về? Thậm chí biến biến cũng không về nữa. Là một người thông minh lại kiêu ngạo như vậy, ngươi làm sao có thể ngay cả một nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không thể hoàn thành chứ? Không phải ngươi đã nói, muốn đi vào nội môn, thậm chí trở thành chân truyền, quàng minh chính đại cưới ta làm vợ sao? Ta đã mơ thành đạo lưỡi của ngươi, chỉ luyện đan vì một mình ngươi, nhưng ngươi... Cô gái vừa đi vừa lầm mầm, nước mắt quần quận chảy xuống, thương tâm muốn chết. Nàng bước đi thất hồn làm phách đi tới trước thành khề cốc, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp đi vào. Lúc này Phương Hành đang nằm ngả xuống ở giường Nghĩ miêu mại trước quỷ Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt, Đột nhiên mở mắt ra Ánh mắt thất thoáng nhìn về kiếm phía cửa Cũng vào đúng lúc này Đột nhiên chỗ cửa gỗ Bị người nào đó đẩy ra Một cơn gió rót vào Theo gió mắt, một cô gái váy trắng đi tới Đôi mắt đã trả trực góc Sao? Nữ nhân này là ai? Làm sao nhìn ta như là một oán phụ vậy? Phương Hành trong lòng ngay ra, thu hồi cảnh giác, lộ ra về mặt ngươi ngác. Vị sư tỷ này, ngươi là... Cô gái không nói, tình cảm nhìn hắn một hồi, mới từ từ mở miệng nói. Hậu Thành đi ra ngoài chẳng yêu, chính là dẫn người đi cùng sao? Phương Hành trong lòng dùng mình, mơ hồ đoán được thân phận cô gái. À, là ta, không biết ngươi là... Phương Hành giả trang bộ dạng mơ hồ, nghi vấn hỏi. Cô gái không để ý tới hắn, thanh âm lạnh lẽ nói. Hắn chết như thế nào? Từ từ nói cho ta nghe, một chữ cũng không thể sai sót. Nói còn em nhà ngươi, nghĩ Phương gia ta là tiên sinh kể chuyện sao? Phương Hành trong lòng oán hận, nhưng không biết là thân phận cụ thể của nữ tử này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dứt quát giả bộ mơ hồ kinh ngạc nói. Sư tỷ thì ra là quen biết hậu thanh sư huynh sao? Ai, thật là đáng buồn. Hậu thanh sư huynh là người rất tốt, hắn vốn tính toán mang ta đi ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng chỉ là bảo cho ta. Chỉ tức là ngày đó đến sau yêu chứng sờn. Thanh âm không nhanh không chậm. Phương Hành đem chuyện ban đầu ở phù chiếu đại điện kể từ từ nhắc lại một lần. Vừa nói, hắn vừa quan sát phản ứng của nữ tử này. Hắn đã mơ hồ đoán được người này là ai. Ban đầu lấy được túi chữ vật của hậu thanh liền có thể có không ít linh dược Phía dưới các bình linh dược Đều khắc một chữ tuyết Từ lúc đó Phương hành đã đoán được hậu thanh ở đạo môn Rất có thể có một bằng hữu tinh thông luyện đan Thậm chí ngay cả ban đầu chính mình lừa gạt được yêu linh đan Cũng tới từ tay của người này Hôm nay nữ từ nửa đêm tìm tới Phương hành đã mơ hồ xác định Bằng hữu của hậu thanh Hơn phân nửa chính là người này Hay chính là như vậy. Liễu Tam Sư Huỳnh rất yêu cám nhưng hắn cũng đã bỏ mình. Phương Hành từ từ kể lại đoạn hồi ức này, nữ tử chẳng qua yên lặng suy lễ, cũng không mở miệng cắt lời hắn. Sau khi nói xong, Phương Hành cũng không lên tiếng nữa, lặng lặng nhìn nữ tử này. Nữ tử này hẳn là rất khó tìm được sơ hở trong câu chuyện này, dù sao lời ngay cả ba vị trường lão phù chiếu đại điện cũng tìm. Ta không tìm nhưng nghe xong được những lời phân hành, nữ tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, lại làm cho phương hành gần ra. Cô gái về mặt thê lương lẩm bẩm nói: ta không tin hắn lại dễ dàng chết như vậy. Hắn có hai thành vi kiếm thượng hạng, còn có nhiều linh dược chữa thương giải độc tác tạm choán như vậy, thậm chí ngay cả cầm lâu khống học công, ta cũng dạy cho hắn, hắn cũng luyện rất tốt, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Ta không tin, ta một chút cũng không tin. Người nói, sau khi hắn chết. Di vật đi nơi nào rồi Nói đến cuối cùng cái mặt nữ tử này bỗng nhiên trở nên thê lương Ánh mắt lạnh lùng dây xuống trên mặt của Phương Hành Phương Hành ngần ra Mặt không chút thay đổi nói Phần lớn là đã thất lạc Còn lại ta đã trả lại cho đạo môn Cô gái bỗng nhiên cười buồn bã tựa như là một người điên Một lát sau lại khóc lên Làm cho người ta thê lương Vị sư tỷ này Nếu người không tin, chuyện cũng là như thế Hậu sư huynh quả thực là vô cùng lợi hại Ta tự mình thì rất thù Chẳng qua là mãng khô cáp dù sao cũng là tứ giai yêu thú Hậu thành sư huynh lại không biết tập tính của nó Thất thù là không thể tránh được Phương hành tận lực khiến cho nữ từ trong ngữ điệu của mình Giữ vững vàng Tránh cho thọc giận nữ nhân giống như là người điên này Thất thù <cười> Hắn làm sao có thể thất thù chứ Hắn rõ ràng đối với ta ngay cả mồi nhừ Cũng chuẩn bị thông, Chắc chắn Nữ từ cười buồn bã Đột nhiên ánh mắt hùng ác Lạnh lùng nhìn sang phương hành Nếu ngay cả hắn cũng chết rồi Vậy ngươi còn sống trở về làm gì Ngươi rõ ràng chính là mồi nhừ mà hắn đã chuẩn bị Không biết điều một chút để cho yêu cấp ăn ngươi Sáng tạo cơ hội săn thiết yêu cắp cho hắn Lại núp ở phía sau đại thụ làm gì Là ngươi sai Hết thầy cũng là ngươi sai Nếu không phải là ngươi trốn đi Hắn làm sao lại chết được chứ? nữ tử hình dáng điên cuồng, đột nhiên thân hình lấn đến gần, hung hăng một cái tát đánh đến mặt của Phương Hành. Phương Hành cũng trở lấy làm kinh hãi, trong lòng tức giận dâng lên, thân hình vừa lùi về phía sau để né một trường này, sau đó đột nhiên sầm tới, hung hăng một cái tát quất vào trên mặt cô gái trong miệng băng. Cái đại gia người ấy dám tát giá gia nhà ngươi! Hắn vốn thấy nữ tử này tu vi vừa cao, thân phận hơn nửa là đan sư liền có lòng giả bộ nhu nhược để lừa gạt. Ai ngờ nữ tử này đột nhiên tắt tới, ra vẻ đáng thương thì có thể những cái tát thì không bao giờ chịu, ngay cả đại não thì cũng không thừa nhận. Thân thể phản xạ có điều kiện nhảy lên, một cái tát quất vào trên mặt của nữ tử này. Dĩ nhiên có thể tát trúng, hắn cũng không chút bất ngờ. Nữ tử này mặc dù tu vi là linh động tầng 4, bất quá lúc này ngơ ngẩn, trong lòng đầy bi thương, hơn nữa nàng cũng không đem phương hành để vào trong mắt, chỉ cho là phương hành căn bản không dám trốn một trường của nàng. Hoàn toàn không nghĩ tới Phương Hành đột nhiên phản kích, Nhất thời luôn cuốn bị hắn tát vào trên mặt Gương mặt trắng trở Lập tức xuất hiện một cái dấu tay rất rõ ràng Phương Hành thế đã trở mặt Quyết định không giả bộ nữa hung hăng nói Còn mẹ nó Ngươi là tình nhân của Hậu Thanh Muốn khóc tang thì đến nơi khác mà khóc đi Đừng có ở trước mặt của tiểu ra dở trò hung ác Nếu không có tin ta cũng giết chết ngươi hay không Cô gái bị đánh một tát này cũng gần gờ khó có thể tin nhìn phương hành nhưng đang nghe được những lời này của phương hành anh mắt đột nhiên sắc bén lạnh giọng nói ta đoán quả nhiên không sai người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài hậu thành chết khẳng định không phải là tình cờ tất nhiên tất nhiên là người dùng âm mưu quỷ kế để hại hắn người nói có phải là người giết hắn này không phương hành cười lạnh nói đừng có ngậm máu vui người Hậu thanh chết ở doán do gió gạt bão Không thể chết chết trên đầu của tiểu gia Người nếu trong lòng còn nghi vấn Có bản lãnh thì đi đạo môn kiện ta đi Xem đạo môn có tìm người hay không Nửa từ ánh mắt đột nhiên tỏa ra sát khí Giọng đầy căm hận Ta sẽ đích thần báo thủ cho anh. Làm sao cần phải báo đạo môn chứ Vừa nói Đột nhiên vung tay lên Một đạo hấp lực tuôn ra mà tới Lại muốn đem phương hành hút tới Ở trong thành khề cốc lên giám động thủ gành chó của ngươi thật lớn, phương hành quát đại, hai bách đệ chỉ là cầm long khống hạ công, lập tức liên phía cả người chấn động, hai tay vùng tới, cũng thi triển cầm long khống hạ câu hai đạo dẫn lực ở trên không trung chạm vào nhau, nhất thời khơi dậy từng đạo kình phong bắn ra bốn phía, phương hành làm xong động tác này, liền xoay người lại, rút ra đoàn đao trong ống dài, gió rét vùng lên, muốn cận thần chiến đấu, nữ từ muốn tưởng rằng vung trường là có thể đem phương hành bắt tới tay lại không nghĩ rằng cầm long khống hạ công dùng ba thành lực lượng cũng không có hiệu quả trong lòng cũng hơi chần chừ bất quá nào không dèn suy tư phát tay đánh ra một đạo pháp thuật khác một chút ánh lửa nhanh chóng vô cùng hướng tới mặt của phương hành đang bổ nhào lên phía trước đánh tới hỏa quang kia Thoạt nhìn cỡ như là ánh nến vô cùng tầm thường bất quá trong lòng của phương hành chợt ra một cảm giác nguy cơ cực đoan cầm long khống hạ công đột nhiên thi triển oanh một tiếng Cẩm long khống hạ công của Phương Hành Thật ra còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn. Bất quá trước người tạo ra một tầng lực lượng Vô hình lại là đủ rồi Hỏa quang bay đến trước mặt Phương Hành Lập tức bị kinh khí Ở trước người Phương Hành ngăn chờ Trên không trung dừng lại một chút Mà Phương Hành thì mượn thời cơ hiếm thế này Ngay cả người hướng ngoài cửa sổ nhảy ra Ngay tại chỗ lan tròn Trốn ra ba trốn trượt Cùng lúc đó Ánh lửa cũng đánh vào trên tường ở nhà gỗ phía sau hắn Nhất thờ một tiếng vàng lớn ngọn lửa cao 3 bốn trượng sông lên. Ngọn lửa sáng người chiếu sáng bầu trời đêm. nhiệt độ kinh người, phương hành ở trong tim lại trầm xuống lại nhiều bằng. một đạo ngọn lửa nho nhỏ như vậy đã uy hiếp lực cực kỳ lợi hại như thế nào. nếu đánh vào trên người của ta, đây chẳng phải là đàn bà thối lão tử giết chết ngươi. phương hành càng nghĩ càng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy sát khí trầm giọng giống lên. Thư một tiếng. Cầu xà kim viêm kiếm uy lực lớn nhất trực tiếp tế ra, hóa thành một đạo kim quang đi chấm Bạch Y nữ tử. Nữ tử đại xuất thủ, đã uy hiếp tới cái mạng nhỏ quán, lập tức để choán đổi lên ý niệm liều mạng, cái gì cũng chẳng quan tâm nữa. Mà nữ tử kia, lúc này cũng đang từ trong nhà gỗ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đi ra, ở quanh người bao phủ một tầng bình chứng vô hình, ngọn lửa nhiệt lực kinh người, Phủ lên trên người của nàng, lại như là bình chứng vô hình quanh người nàng cách chờ ở ngoài một thước. Mắt Thủy Cửu Sà Kim Viêm Kiếm chém tới, nàng tựa hồ như là không thấy. Pháp quyết vừa bấm, lại có một đạo huyên quang bay ra, trên không trung ngân cảm kiếm. Đây rõ ràng là một thành Vi kiếm, hai kiếm ở trên không trung chạm vào nhau, thành âm chói tai, ánh lửa bắn ra bốn phía. Nếu thời này tu vi cao hơn một chút, Cửu Sà Kim Viêm Kiếm của Phương Hành thắng ở phẩm chất cao một bậc, vì vậy một kiếm này, hai thanh kiếm khó phần cao thấp. Trong bầu trời đêm, vạch thành hai đạo lưu quang Thì toàn tỏ hào quan sát khí lạnh thấu xương. Nếu từ này thậm chí ánh mắt cũng không có hướng Hướng phi kiếm nhìn lên một cái Ánh mắt nàng chỉ nhìn phương hành Sắc mặt thê lương vô cùng Càng thêm đáng sợ Thoạt nhìn giống như là một nữ thần báo thù vậy Người thực là lợi hại So với bất kỳ một cái đệ tử ngoại môn nào Mà ta đã thấy cũng lợi hại hơn Ngay cả hậu thanh cũng kém người Khó trách Hắn đã bị nguy hạn chết Bất quá Người cũng đi chết đi Có như là thế phẩm và ta tậm hắn Nữ tử vừa đi Vừa lầm bầm Nước mắt quần cuộn chảy xuống Ngón tay mảnh khảnh bấm lên pháp quyết viện phức Phân hành vào giữa khắc này Thân thể cũng căng thẳng Tù bi của nữ tử mặc dù chỉ cao hơn mình một giây Nhưng linh động tầng 3 cùng với tầng 4 khác biệt Hơn nữa nàng tu hành pháp thuật kinh khủng vô cùng Chính mình dính một chút thôi Là kết quả chết không toàn thành Bất quá Phân hành một bên khống chế cựu xà Kim viêm kiếm chấm nàng Một bên đằng lẽ lấy ra đoạn đau của mình, Trong óc không ngừng tính toán kế hoạch. Nữ tử này hiểu được pháp thuật của mấy kỳ kiếm, Rõ ràng so với mình cao hơn rất nhiều, Chỉ có thể gần người cùng với nàng chiến đấu. Nàng mấy vừa rồi, Bị mình đánh một cái tát, Tuy có nguyên nhân xuất kỳ bất ý, Nhưng cũng nói nàng vũ ký bình thường. Nếu có thể gần người, Chính là chưa chắc không có phần thắng. Hiện nhiên nữ tử này ngón tay bấm đầu, Và một cái pháp thuật sắp bắn ra, Phương hành thân thể cũng căng thẳng Trong cốc không cho chém giết Là ai không tuân theo môn quy Đúng vào lúc này Đột nhiên một tiếng quát to chuyển ra Lại trên vân ẩn phong Một lão già áo bào rộng đột nhiên nhảy ra Người ở giữa không trung Tay áo vùng lên Chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống Thoạt nhìn tựa như là một con chim lớn Chính là ánh lửa kinh người Ở trong thành khề cốc Đã kinh động tới đạo môn trưởng lão Người chết đi Bà y nữ tử nhìn thấy đạo môn trường lão xuất thủ ngăn trở thế nhưng mặt liền biến sắc, lập tức cùng hăng quát mắng, pháp quyết bắn ra, lập tức có ba đạo ánh lửa kinh người hướng phương hành bay tới. đồng thời cầm long khống hợp công, vô hình áp chế tới đây, muốn đem phương hành giam cầm tại chỗ. phải chống đỡ ba sợi đạo hòa này. nàng thế mà liều mạng bị đạo môn trách phạt, cũng muốn ở trước hiên lạng trưởng lão tới, đem phương hành giết chết. cản rỡ. đạo môn trưởng lão thấy vậy, thân thể trên không trung vẫn chật quát. Hai tay áo đồng thời huy vũ Thư một tiếng Trong tay áo trái Bay ra một đạo phi kiếm Lấp loáng màu xanh Nhanh như là tia chớp phi xuống Trên không trung bay qua Bạch y nữ tử đánh ra ba sợi đạo hòa Nhất thời bị một kiếm này chém tan Sau đó trong tay áo phải quán Nhanh chóng bay sang một đoạn dư thường Thoạt nhìn cũng không dài Nhưng lại là linh xà thật nhanh Từ không trung đất xuống Sau đó một vòng Một vòng Quấn trên người nữ tử này Đạo môn trưởng lão này tùy vì chính là linh động tầng chính thực lực vượt xa bạch y nữ tử quá nhiều. sư một tiếng khoan bào trường lão rơi xuống phi kiếm màu xanh lập tức bay lên dưới chân hắn phi kiếm màu xanh lập tức bay đến dưới chân hắn đỡ lấy thân thể của hắn ngay cả phi kiếm của phương hạnh cùng bạch y nữ tử phi trên không trung cũng bị hắn tay áo khẽ phất lực hút vô hình mà cường đại ở trên không trung xuất hiện áp đảo hai thanh phi kiếm tự như là từ rắn độc hóa thành hai con rùn biết điều hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào ống táo quản người là đệ tử của tê hà cốc sao lại chạy đến thành kề tốc cốc để gây chuyện quan bào trưởng lão thu phi kiếm của hai người bọn họ cũng là ánh mắt đẫm lệ nhận ra y phục của nàng nhìn thấu lai lịch của nàng nhất thời lớn tiếng quát hỏi ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn bạch y nữ tử không ngừng rẽ rựa tự như là căn bản cũng không nghe được lời của trưởng lão bà phương hành lạnh đùng nhìn nữa từ một cái xoay người hướng trưởng lão trên không trung vái một cái cất giọng nói trưởng lão mình dám trước đó không lâu đệ tử cũng biết đệ tử ngoại môn hậu thanh hậu sư huynh nhận đến đạo buôn phù chiếu đi ra ngoài chạm yêu kết quả hậu thanh sư huynh bất hạnh bỏ mình đệ tử may mắn hoàn thành phù chiếu trở về phù chú đại điện ba vị trưởng lão đã điều tra thật giả chuyện này phán định đệ tử người nói láo người tiểu tập độc ác này người đã hại hậu thanh còn ở nơi này nói dối, bạch y nữ tử dãy rủa, nhưng không thoát khỏi pháp khí khoan bảo của trưởng lão thói buộc, chưa có thể điên cuồng lăng nhục. phương hành lạnh đồng nhìn nào một cái tiếp tục nói, nữ tử này thình như là tình nhân của hậu thanh sư huynh, tối nay bỗng nhiên tìm tới tận cửa, luôn miệng nói cái gì mà hậu thanh sư huynh mang đệ tử đi ra ngoài, muốn là đem đệ tử làm mồi nhử, dùng để câu giết yêu cấp hậu thanh sư huynh đã chết, đệ tử còn sống thì chính là không hoàn thành trách nhiệm của mồi nhử tội ác tề trời cho nên nhất định phải đem đệ tử chém giết làm tế phẩm cho hậu thanh sư huynh lúc này bị tiếng vang doán của mấy bạch y nữ tử đại chiến đưa ra khối đệ tử thành khê cốc ở trong phòng lén lén theo dõi hơn nữa không ít trưởng lão cư ngụ ở chung quanh vân ẩn phòng thần niệm quét tới âm thầm chú ý tình huống nơi này phương hành còn lớn tiếng như vậy thì lập tức đưa tới chúng nhân chú ý dù sao tình nhân mồi nhử những từ ngữ này thực sự là quá mức làm cho người ta chú ý Quan bào trường lão nghe vậy Nhất thời mi tâm dựng lên, trầm giọng nói Tốt lắm Không cần nói nữa Hắn phải ngăn phương hành Bởi vì phương hành nói ra Đều là chuyện xấu của đạo môn Hậu thành coi hắn là mồi nhử, Mang đi ra ngoài Cho dù chúng trường lão trong lòng đều hiểu Nhưng chấp mặt mọi người nói ra Không phải là chuyện tốt Thành vận tổng âm thầm cho phép các đệ tử Dùng một chút thủ đoạn quá khích Nhưng cũng không có nghĩa là dùng thủ đoạn này Để nói ra ngoài miệng được Danh môn chính phái chính là danh môn chính phái nếu là mọi chuyện đều nói ra thủ đoạn chỉ luận kết quả vậy cùng với ma muốn có khác gì nhau đâu càng làm cho khoan bào trưởng lão tức giận chính là nữ tử đệ tử tê hà cốc này muốn báo thù khoan bào trưởng lão thông hiểu các chuyện xấu xa ở trong phái trong suy nghĩ của hắn hậu thành nếu mang hắn làm mồi nhử đi ra ngoài câu giết yêu cáp như vậy bị người ta giết cũng chỉ có thể trách mình vô dụng nguyện đánh cuộc thì phải chấp nhận thua dù sao cũng chính là mình làm chuyện như vậy trước bị người ta giết còn có cớ gì để nói mà nữ tử này mù quáng đến báo thù đây quả thực là không đem môn quy để vào trong mắt lùi một bước mà nói người muốn báo thù cũng không thể đem chuyện này làm ầm mỹ như vậy bị làm ầm mỹ như thế mọi người không chỉ biết chuyện phương hành bị coi là mồi nhử còn biết chuyện nàng cùng hậu thanh mở ám với nhau đối với đạo môn mà nói đây là một chuyện rất xấu hổ phải biết đạo môn dù sao cũng là đạo môn mặc dù không cấm hồn phối nhưng cũng không cổ vũ các đệ tử yêu đương Ở đạo môn xem ra Ít nhất cũng phải đột phá trúc cư Hoặc là rời núi Mới có thể nói đến kết hôn Người nữ tử này Thật to gan Nếu đứa nhỏ này nói không sai Người chính là Phạm Đền mấy tuổi Cũng được Nếu ngươi là đệ tử Tê Hà Cốc Lão Phu không đứng phạt người Chỉ để truyền pháp trường lão Tê Hà Cốc người Dẫn người trở về dạy dỗ Khoan bảo trưởng lão lạnh lùng nói Tiện tay ném ra một linh đạo phù Hóa thành yêu quang Hướng phương hướng Tê Hạ Cốc bảy đi Dĩ nhiên là đệ tử Tê Hạ Cốc Lại dám xông đến thành khề cốc chúng ta giết người Đây không phải là phương hành danh tiếng vang rội sao Nghe đó hắn là bạn tốt của bạn huyền chứa sư huynh Hừ, <cười> huyền chứa sư huynh làm sao có thể Vì hắn mà trở mặt với đệ tử Tê Hạ Cốc chứ Từ từ này sợ đã mất đi chỗ dựa rồi Đúng vậy, vô luận là nguyên nhân gì Đệ tử Tê Hạ Cốc cũng không thể đắc tội Trong thành khề cốc Mọi người đều thì thầm bàn tán chuyện vừa rồi Đối với bọn họ mà nói, Tề Hà Cốc đệ tử nắm giữ đàn pháp cũng là nắm giữ vận mệnh mạch ở trên con đường tu hành, tuyệt đối không thể đắc tội được. Trong tiếng thảo luận của mọi người ở đây, đột nhiên phương hướng Tề Hà Cốc, một mảnh bóng đen nhanh chóng bay tới. Đợi tới gần rồi, mọi người đã thấy rõ, rõ ràng là một con Bạch Hạc khổng lồ vô cùng, Dương cánh bay tới, tốc độ cực nhanh, mà trên Bạch Hạc, Thì quanh chân ngồi một cô gái diện mộc trong trảo lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, chẳng qua là lãnh băng sơn. Thân mặc một bộ quần áo đứt trắng À Tới là Linh Vân Sư tỷ. Có người cuối đầu kêu lên Mọi người lập tức đồng thời ngường đầu Xem ra đệ tử chân truyền ở trong truyền thuyết đây Linh Vân bái kiến hồng trưởng lão Không biết lúc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Hứa Linh Vân cưới hạc mà tới Đứng ở phía trên thanh khề cốc Hướng khoan bào trưởng lão thị lễ Thấp giọng hỏi Linh Vân Tại sao người tới Sư phó của người đâu Khoan bào trường lão khách khí hỏi, cũng không vì bối phận của Hứa Linh Vận mà khinh thường nào. Trên thực tế, tu vì Hứa Linh Vận cũng chỉ thấp hơn so với Hắc Bột Giang, hơn nữa bởi vì nàng trẻ tuổi, tiền đồ bất khả lượng. Ngày sau một khi trúc cơ, tiền đồ so với phần lớn trường lão đạo, đạo môn càng thêm rộng rãi. Vì vậy đạo môn trường lão đối mặt đệ tử chân truyền cũng chưa bao giờ bắt tội. Hứa Linh Vận nói, sư tôn mới vừa luyện một lò trúc cơ đan, đang bế quan điều tức, Linh Vận thẹn làm đại sư tỷ của Tê Hà Cốc nhận được trường lão truyền phù liền thay thế sư tôn ta xử lý chuyện này khoan bào trường lão gật đầu nói người chính là đạo môn chân truyền cũng có tư cách xử lý chuyện này vừa nói linh được vừa đọc bó âm thành từ bó âm thành từ đem chuyện đã xảy ra nơi này lấy công pháp truyền âm nhập mật cho hứa linh vân bất quá đối với chuyện này cũng hiểu rõ không sâu lúc này nói phần lớn là thuật lại lời của phương hành mới vừa rồi hứa linh vân nghe vậy sắc bật dần dần lạnh đùng Bỗng nhiên hai mắt cỏ rút Tinh quang bạo xả Rơi vào trên người của bạch y nữ tử Đang bị pháp khí khốn tiền tác Chói quát lên Lâm thành tuyết Vì sao nguyên vừa xuất quan đã gây ra chuyện như thế Bạch y nữ tử Lâm thành tuyết cười ngốc ngếp Lâm bảo nói Chính là mới xuất quan mới biết được chuyện này Mới đi báo thù thầy hắn Hứa linh vân chân mày lập tức nhíu lại Hướng quan bào trường lão nói Phòng trưởng lão lâm thành kết nương theo bên thề sư tôn giúp sư tôn bế quan luyện đan để ý lò hỏa ước chừng bế quan 7749 ngày và mới xuất quan tâm lực mệt mỏi thần trí mơ hồ để nỗi phạm và sai lầm lớn như vậy mong hồng trường lão thứ tội linh vần sẽ nam đàng về tê hạ cốt nghiêm khắc quản giáo người xem như thế nào hồng trường lão hơi khách co mày hắn tự nhiên cũng biết gọi là mang về nghiêm khắc quản giáo vân vân chẳng qua là lời khách sao bất quá tê hạ cốt đệ tử luôn luôn như thế Câu hồ chẳng khác gì nằm ngoài quy tắc của đạo môn Hắn cũng không có biện pháp gì Cũng không thể vì một tên đệ tử nhỏ nhỏ Mà đắc tội với tiên hạ cốc trưởng lão Nhẹ nhàng gật đầu nói Làm phiền Tạ ơn hồng trưởng lão Hứa Linh Vân thành nhân cười Hướng hồng trường lão thì lễ, Và nhìn bạch y nữ tử Hồng trường lão nhẹ nhàng thừa dài Tay áo vùng lên Pháp khí chói trên người lâm thành tuyết Lập tức tự động cởi ra Bay trở về tay áo của hắn Lâm Thành Tuyết vừa được tự do Thân thể nhất thời loáng thoáng Sau đó mới một lần nữa đứng vững Thật không xa gì Trở lại tê hạ cốc xem sư tôn sao phạt người Còn không mau theo các trừ về Hứa linh vân vỗ vỗ cổ Bạch Hạc Hạc Bạch Hạc chậm rãi đáp xuống Chuẩn bị đón Lâm Thành Tuyết trở về Lâm Thành Tuyết buồn bã cười cười Từ từ đi tới chỗ Bạch Hạc Đi ngang qua bên cạnh Phương Hành Nàng nhìn Phương Hành một cái Bỗng nhiên sầu thảm cười một tiếng nhẹ nhàng nói Dù sao đã phạm vào môn quy Không bằng rứt khoát chết hắn sao Trong khi nói chuyện Đột nhiên pháp quyết bắn ra Với thiết chờ một đạo hòa thuật hướng phương hành đánh tới Mọi người thấy vậy nhất thời kinh hãi Lần này nàng cách phương hành quá gần Cho dù là hồng trường lão cũng đã không kịp ngăn chờ Bất quá đúng vào lúc này Phương hành thân hình đột nhiên động, Người khác có lẽ sẽ buông lỏng cảnh giác Đối với nữ nhân này Hắn thì không như vậy Mà một mực lưu ý tới nàng vỗ thế cô gái này giơ cổ tay lên, hắn liền thừ một tiếng hướng nàng bỏ tới. Nếu từ này pháp thuật thi triển ra, hắn đã lấn đến gần bên người Lâm Thanh Tuyết, cao cao nhảy lên, vận đem hết toàn lực, ba một tiếng, một tát bay ra. Phốc. Lâm Thanh Tuyết xuất kỳ bất ý, nhất thời bị phương hành một cái tát vào trên mặt, thân hình trực tiếp bay ra ngoài, ngã ngoài ba trượt. Đạo pháp thuật bị nàng thi triển kia, đã lập tức đánh sang người khác, rơi vào trên mặt đất, đốt ra một tiếng hú to. Trong lúc nhất thời Thành khê cốc kính lặng không không đứng động Cũng một màn trước mắt này Làm cho dọa sợ ngay người Ở sau khi hồng trưởng lão của mấy Tê Hà Cốc Linh Vân Sư Tỷ đã tới Mà lại vẫn xuất hiện một bàn như vậy Tê Hà Cốc nữ đệ tử này Ngày trước mặt của Linh Vân Sư Tỷ Cũng muốn chấm dứt phương hành Có thể nói thực là điên cuồng mà phương hành tiểu tử này Thế nhưng một cái tát, tát bay tiểu nữ nhân như hoa như phấn kia Cũng có thể nói là quá ác độc. Cản rỡ Dám đả thương đệ tử Tê Hà Cốc ta Hứa Đình Vân nhớ mày, Bỗng nhiên quát một tiếng Thân hình từ chân lưng của Bạch Hạc lướt tới Tựa như là tiên nữ trong cốc Lấn át lên bên cạnh của Phương Hành Bàn tay vung lên Đang muốn một cái tát đánh vào trên mặt của Phương Hành Thầy Lâm Thành Tuyết báo thù một trường này Nàng làm đại sư tỷ của Tê Hà Cốc Trực tiếp không nhìn Lâm Th Lâm Thành Tuyết ám toán Phương Hành Mà chỉ nhìn thấy được Phương Hành Bay ra đánh Lâm Thành Tuyết Tê Hà Cốc không thể chịu nhục được. Cho nên nàng tính toán trước trả cho Phương Hành một cái tát rồi hãy nói Xong đúng vào lúc này Phương Hành bỗng nhìn hướng nàng chuyển tới Cắn răng kêu một tiếng nói <cười> Linh Vân sư tỷ, Tiểu man vẫn khỏe chứ Làng ngươi. Hứa Linh Vân một trường này đột nhiên thu lại Ánh mắt ngưng tụ Rơ vào trên mặt Phương Hành Một tiếng tiểu man Lập tức nằm làm, làm cho nàng nhớ lại đứa nhóc ăn mày ban đầu ở ngoài sân Môn Dù sao tiểu man hôm nay ính là tiểu sư muội có tiềm lực nhất Tê Hà Cốc, được sư phụ vô cùng sủng ái. Tiểu Man cũng không biết Phương Hành đã bái nhập vào đạo môn, Hứa Linh Vân cũng không tính toán nói cho nàng biết. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới, Phương Hành thực sự có thể từ trong 10 vạn đạo đồng trở thành đệ tử ngoại môn của thành Vân Tông. Bất quá, đối với người gọi Phương Hành này, thật đúng là ấn tượng khắc sâu. Dù sao ở Tê Hà Cốc, Tiểu Man luôn là không ngừng nhắc tới người này, trong lòng, trong suy nghĩ của Tiểu Man, tựa hồ nàng chính là một đại sư tỷ. Cùng với chúc Cơ Kỳ Sư Tôn Trong miệng nàng Cũng không thần thông quảng đại bằng phương hành thiếu ra Tưởng như là đứa ăn mày kia Bởi vì Ngại cái tên Tiểu Man quá khó nghe Hứa Linh Vân cùng Sư Tôn Cũng đã chuẩn bị một cái tên khác cho Tiểu Man Nhưng Tiểu Man kiềm quyết không đồng ý Nàng sợ một ngày nào đó thiếu ra tới thành vân tông tìm nàng Không còn không có tên của nàng Tìm không ra được nàng Thoàn chốc nhớ lại những chuyện này Hứa Linh Vân về mặt không khỏi có chút ngừng chảy Phương hành cười hì hì Nhìn hứa linh vân cười nói Linh vân sư tỷ nhìn dáng vẻ Còn chưa quên ta Hứa linh vân lúc này mới phản ứng kịp lạnh lùng nói Ta không nghĩ tới Người thật có thể trở thành thanh vân tông đệ tử Phương Hành cười cười nói Cũng là linh vân sư tỷ cho ta cơ hội này Sư đệ trong lòng vẫn còn cảm kích Nghĩ muốn đi tìm người nói cảm ơn Chẳng quá là ở đạo môn đường xá không quen Vì vậy vẫn không tìm được Mong rằng linh vân sư tỷ không lấy làm phiền lòng Hứa Linh Vân mặt biến sắc Lạnh lùng nói Người tốt nhất không nên tới gần Linh Vân cốc của ta nửa bước Nếu không ta sẽ đánh gãy hai cái chân của người Phương Hành ra vẻ kinh ngạc nói Đây là tại sao Ta nhớ Linh Vân xưa tỉnh người cùng với Tiểu Man Thì phải làm sao đây? Hứa Linh Vân còn người co rụt lại Thấp giọng nói Người có tư cách gì mà nhớ ta Về phần Tiểu Man Thời điểm ta đem nàng ôm vào đạo môn Nàng cùng người không còn nửa phần quan hệ Người dám đi dây dưa với nàng Làm loạn đạo tâm của nàng Ta sẽ giết người Phương Hành nghe vậy Trong lòng cũng thầm giận Bỗng nhiên cắn rằng nói Đàn bà thối Đừng có giờ trò đùa bỗng trước mặt của tiểu gia Hứa Linh Vân ngẩn ra Cả người nghe ngốc Tự như là cho tới bây giờ không nghĩ sẽ có người gọi chính mình là đàn bà thối Bất quá, Ngày sau đó Nàng chỉ là lừa giận lưng lên ba trường Sát tâm trào lên Lạnh đồ nói Người cho rằng ta không dám giết người sao đang nói lời này, sát khí trên người nàng trần bộc phát, ngay cả hồng trưởng lão ở trên không trung cũng nhất thời thấy làm kinh hãi. Xíu nữa phải ra tay ngăn trở. Phương Hành ánh mắt âm trầm, hung hăng nói: người cho rằng ngươi là cái gì? Thần tiên cao cao tại thượng sao? nắm giữ vận mệnh của người khác sao? <cười> Ta cùng với tiểu man súng đương tự lẫn nhau, người nói đem đàm cướp đi để sẽ cướp được sao? Cho dù có muốn đoạt đi, người cũng nên thực hiện lời hứa của mình để cho ta đến cùng tiến vào thanh vân tông nhưng ngươi làm cái gì người đẹp tài nhất vào dược điền nơi mà chim không ỉa vân để làm lao công nói như vậy phương hành trong ánh mắt tức giận càng động nuốt lời trước chính là ngươi còn trước mặt tiểu gia giả bộ cái gì chứ thợ khách khí đối với ngươi chút ít xưng ngươi một tướng ở linh vân sư tỷ ngươi không cần thật cho ta là người sợ ngươi nói thiệt cho người biết tiểu ra đời này chưa từng sợ ai hết chỉ sợ người tu vi cao tới đâu Chọc giận ta Đều giống nhau rút dao găm đâm người Nghe phương hành nói Hứa Linh Vân khẽ co mày Lúc đầu nàng căn bản không đem phương hành để vào trong mắt Hôm nay vừa nghĩ Quả thực là mình coi như đã nuốt lời Cho dù trong lòng của nàng Thành Vân Tông đạo đồng Cũng thực là không tính là đệ tử Thành Vân Tông Trên thực tế Đừng nói là đạo đồng Ngay cả ngoại môn Nghiêm khắc mà nói Chỉ sợ cũng không tính là Thành Vân Tông đệ tử Dù sao ngoại môn sưng hô thế này, nói trắng ra chính là ngoài cửa, căn bản cả cửa của thân vân tông cũng không bước vào được, làm sao có thể có là đệ tử. Ở đây, nếu nàng chú tâm không ngẫm nghĩ, cũng không đem phương hành coi là chuyện gì, thuận miệng một câu mà thôi. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này thực bằng bản lĩnh của mình tấn nhập ngoại môn. Hơn nữa vào lúc này gặp phải bị hắn ngay trước mặt làm khó khăn. Bất quá, Hứa Linh Vân vẫn không có ý tứ cúi đầu, sự kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng cúi đầu, vì vậy nàng chẳng qua lược lược thu liếm sát ký, lạnh giọng nói. người cũng đã biết, ta giết người như giết cồn kiến. phương hành cắn răng, lạnh lùng cất một tiếng nói. ta dễ nhìn biết, bất quá ta hiện tại cũng không phải là người ngu, ta mặc dù là con kiến, nhưng ta xác định tiểu man hiện tại nhất định không phải là con kiến, nàng là mộc linh huyết mạch, chính là kỳ tài tu hành, cả sở phong đại lục có mấy người như vậy sao? <cười> ta rất xác định thành tựu tương lai của nàng sẽ cao hơn ngây Cao hơn rất nhiều Vừa nói chuyện Vừa quan sát sắc mặt của hứa linh vân Phương hành thế nào ngượng nghịu càng ngày càng khó coi Biết mình đã nói đúng Người giết ta tự nhiên đơn giản Bất quá người có thể bảo đảm sẽ thông tỏa được toàn bộ tin tức sao Ta dám cam đoán với người Đợi đến khi tưởng man tu hành thành công Hơn đã biết được tin tức ta bị người chấm giết Nhất định sẽ cùng ngươi trở mặt thành thù Thậm chí là giết người báo thù cho ta lời này nói ra, phương hành sắc mặt âm trầm, ý vị uy hiếp nồng đậm cực cực lớn. hứa bận đình sắc mặt đột nhiên thay đổi, quát kẽ, nói hù nói vượn, tiểu man nhập môn rồi, vẫn là ta thay sư dạy dỗ, trên danh nghĩa nàng là sư muội của ta, nhưng trên thực tế chẳng khác gì là đổi nhi do ta một tay dạy dỗ cả, cả tê hà cốc, nàng cùng với ta tình cảm là tốt nhất, người dám chắc bởi vì ngươi một cách thiếu gia bình thủy tương phùng như vậy, nàng sẽ cùng ta trở mặt thành thù sao? Khi nàng nói lời này, Phương Hành vẫn nhìn nàng khinh bỉ, nhìn đến kỳ Hứa Linh Vân trong lòng trột dạ, nói không được nữa. Người rất buồn cười. Phương Hành trực tiếp chỉ vào mũi của nàng nói: người nói gì? Hứa Linh Vân vẫn rất thời lại có chút tức giận. Ta nói chính ngươi là rất buồn cười. Phương Hành cười lạnh nói: người không biết ta cùng biết Tiểu Man trải qua cái gì sao? Há có thể đoán được tình cảm giữa chúng ta? Hứa Linh Vân há miệng, nhưng cuối cùng lại trầm mặt lại. Trên thực tế, một năm sau khi Tiểu Man tiến vào đạo môn, cũng có thực làm cho nàng hiểu. Ban đầu ngoài sân môn, vị thiếu gia tưởng như là ăn mày kia, trong lòng của Tiểu Man quả thực rất trọng yếu. Đây gần như là lệ thuộc huyết mạch, vượt xa chứng mình có thể sánh bằng. Qua một hồi lâu, Hứa Linh Vân bỗng nhiên nói, không nên tới gần Tiểu Man, nàng sẽ được đi vô cùng xa, ngươi chẳng qua là gánh nặng, sẽ làm loạn đạo tâm của nàng. Phương hành trầm mặt Có một hồi lâu bỗng nhìn lạnh lùng cười một tiếng Người cho ta lợi ích gì Hứa Linh Vân ánh mắt lạnh lẽo, Người đang lừa gạt ta Phương hành cố ý móc móc lỗ mũi Sau đó tiện tay hướng bên cạnh bắn ra Hứa Linh Vân lập tức gây tầm tránh sang bên cạnh Rất sợ đồ vật gì đó mà dính trên người mình Bộ dáng thậm chí có chút chật vật Phương hành dưng dương đắc ý Nhìn nào một cái Lúc này mới chậm rãi nói Đừng nói cái gì lừa gạt hay là người thiếu nợ ta ban đầu ở ngoài Sơn Môn đã thiếu ta Hứa Linh Vận bất động thành sắc qua một hồi lâu mới bỗng nhìn nói người muốn như thế nào Phương Hành yên tĩnh một lát trong lòng có so đo bỗng nhiên cầm một tiếng nói muốn người giúp ta một chuyện nhỏ một chuyện nhỏ Hứa Linh vân giật mình đang cho là Phương Hành sẽ dùng công phu sư tử ngoạn hướng nàng đòi hỏi tiêu nguyên tu hành lo lắng cái gì vậy Phương Hành khẽ mỉm cười thấp giọng nói: Giúp ta luyện một lò phá trứng đan. Người muốn luyện đan? Hứa Linh Vân hơi ngẩn ra, lỗ ra về mặt bất ngờ. Phương Hành chỉ lỗ mũi nói: Không sai, cũng không thiếu đỡ người. Luyện một lò đan sẽ cho người một trăm khối linh thạch, Như thế nào? Vừa nói, Phương Hành chuột dạ nhìn Hứa Linh Vân, vì hắn biết đạo luyện một lò đan sẽ lấy ba mươi khối linh... trung phẩm linh thạch. Quả nhiên Hứa Linh Vân nở đủ cười lại nói Chính là trưởng lão Tông Môn tìm ta luyện đan Cũng sẽ không ít hơn 30 khối trung phẩm linh thạch Trong khi nói chuyện Lộ ra về mặt ngạo nhiên Nàng chính là đan sư phẩm cấp cao nhất ở thành Vân Tông Trừ sư Tôn ra Đã đạt được nửa bước đan chi cảnh Xuất thủ tự nhiên giá cả không thấp Tiểu quyền này cầm 100 khối hạ phẩm linh thạch Đã muốn mời nàng xuất thủ Đúng là trò cười Phương Hành nhìn thấu vẻ khinh biệt ở trên mặt nàng Nhất thời có chút ảo não chợt mặt nói Có gì đặc biệt hơn người Không phải là ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch sao Dù sao ta bây giờ không có Đan này, người có luyện hay không Hứa Linh Vân lãnh đạo nói Đây là cái giá để người không gặp tiểu man sao Phương Hành suy nghĩ một chút nói Đây là bồi bổ lại trong việc người ban đầu lừa gạt ta Hứa Linh Vân hai mắt lạnh lẽo ánh mắt lạnh lạnh hướng Phương Hành nhìn tới phương hành biết nữ nhân này lại muốn nổi giận bất đắc dĩ đắc đầu nói tính như vậy đi hào nam không cùng đỡ đấu người giúp ta luyện đan ta tuyệt đối không chủ động tìm tiết tiểu man như vậy có thể chưa bất quá sau này vạn nhất ở bên trong buôn phái đụng phải tiểu man xuống nên tìm ta chào hỏi cũng không coi là hứa linh vân vốn định đồng ý rồi lại trầm mặc lại nàng nghĩ một đát bỗng nhiên nói ta với người đánh cuộc sao Phương Hành ánh mắt sám lên Nắm tay áo nói Tốt Ta rất am hiểu đánh cuộc Mặt trực hay là bài cừu Hứa Linh Vân không để ý tới câu nói đùa của Phương Hành Vẫn lạnh lùng nói Đánh cuộc ngươi Có thể ở nội môn sống sót hay không Phương Hành ánh mắt đẫm liệt Nhìn hứa Linh Vân nói Người muốn đối phó ta Hứa Linh Vân cười nhẹ nói Ta sẽ không tự hạ bản thân Đi đối phó người Bất quá. Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi luyện phá trứng đàn Đã nói rõ ngươi phải cùng tiến vào nội môn đi Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Nội môn mặc dù môn quy nghiêm khắc Nhưng cạnh tranh so với ngoại môn kịch liệt hơn Một cái tiểu hài từ không có bối cảnh như ngươi tiến vào trong nội môn Vốn giống như là dê vào miệng cọp Hốn chỉ Nàng nhạt nhạt nhìn về phía Lâm Thành Tuyết Ở một phương hướng khác Nhẹ giọng nói tiếp Ngươi còn đắc tội với người không nên đắc tội Phương hành riết nhìn Lâm Thành Tuyết nói nữ nhân này có gì lợi hại? nàng dám chiều ta khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Hứa Linh Vân chăm trọng một tiếng nói. Thành Thiết sư muội đã ở tại nội môn 3 năm, vừa là đệ tử của Tây Hà quốc chúng ta, ở nội môn quan hệ so với bên trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp hơn. nàng hôm nay đã hận ngươi. Theo tính tình của nàng, không lấy mạng của ngươi sẽ không bỏ qua. Nếu ngươi thông minh, nên cầu ta hướng đạo môn cầu xin tha cho ngươi mai danh ẩn tích thối lui khỏi đạo môn đi, an ổn cả đời. Phương Hành ánh mắt trượt lên nói: Ngươi uy hiếp ta sao? Hứa Linh Vân thản nhiên nói: Ta không uy hiếp ngươi, cũng sẽ không đụng vào một đầu ngón tay của ngươi, chỉ là để cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Nữ nhân này thật là ghi tật. Phương Hành hung hăng hướng Lâm Thành Tuyết cách đó không xa, phục ở trên mặt đất, trừng mắt điếc. Lúc này nàng cũng đã bị pháp khí của Khoan Bào trưởng lão chói liền, nếu không làm sao lại thành thật như thế nằm ở trên mặt đất? bất quá dù như vậy vẫn đang nhìn mình trầm trầm. Hứa Linh Vân thấy Phương Hành trầm mặt liền cho rằng hắn sợ cười lạnh nói: ta sẽ bẩm sư phụ xử trí thành tuyết sư muội phạm vào môn quy, ta sau khi trở về sẽ phạt nàng nửa năm cầm bế, nhưng sau nửa năm nàng đi ra ngoài ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua trông ngươi sao? Trên thực tế ta không rõ tại sao nàng hôm nay một mình tuyết điểm ngươi. Nếu mời tới những người khác trong đội môn mà nói, thì hiện tại người đã. Hứa Linh Vân trong lời nói uy hiếp cùng với khinh thường nhẹ nhẹ Nhất thời để cho Phương Hành trong lòng ác quả dương lên. Bỗng nhìn hướng trên mặt đất Nhổ đất biếng Dọa cho Hứa Linh Vân nhảy dựng lên Vội vàng lưu về phía sau hài thước Sợ dính vào trên máy Phương Hành ngẩng đầu lên hung hăng nhìn nàng nói Người thầm muốn để ta rời thanh vân tông Cũng không thấy tiểu man nữa sao <cười> Ta mạn phép không thể cho người như ý Thật sự nghĩ tiểu gia dễ dọa sao Nói cho người biết Đánh cuộc này của người ta nhận đời. Người đại khái có thể đứng xem cuộc vui Nhìn xem đàn bà thúi này giết chết ta Hay là ta giết chết nào bất quá Nếu muốn đánh cuộc Dù sao Người cũng phải có chút tỏ vẻ sao Hứa linh vần nói ra cái đánh cuộc này Bản ý chẳng qua là dọa cho phương hành một chút Để toán hắn cao nguyện rút lưu khỏi đạo môn Lại không nghĩ rằng Phương hành thực sự không giống như đang tưởng tượng Mình dọa hắn Ngược lại khơi dậy dũng mạnh ở trong lòng hắn Vội vàng muốn cùng nàng đánh cuộc Nhất thời làm cho nào có chút khó có thể xuống đài rồi Cũng không thể chính thức Mình thu hồi lại lời nói lúc trước Nhất thời có chút khó xử Trầm ngâm Người rút cuộc đánh cuộc hay không Lề mà lề mề như đàn bà Phương hành bất mãn nhìn hứa linh vần Bộ dáng tự như là con gà tròi ta vốn chính là nữ tử Hứa linh vần trong đầu nghĩ vậy Trên miệng thì thản như nói Người nếu muốn đánh cuộc Ta sẽ nói để người hiểu được Ta và người ước định lấy thời hạn ba năm trong 3 năm này nếu người sợ cảm giác tánh mạng sắp gõ cửa khó giữ được thì có thể tới tìm ta ta sẽ thay ngươi cầu tình giao với thành tuyết bảo vệ một mạng bình yên lưu khảo đạo môn còn nếu người có thể chống đỡ được ba năm cũng không cầu van ta do năng lực của mình sống sót ta sẽ thừa nhận chứng mình coi thưởng ngươi không chỉ là không ngăn cản ngươi cùng tiểu man gặp gỡ còn sẽ luyện đan cho ngươi bàn đạp phương hành ánh mắt sáng lên không thu tiền sao Hứa Linh Vân gật đầu nói Không lấy một xu Phương Hành nói Vậy lần này thì sao Người cũng sẽ đồng ý thay ta luyện phá chứng đan một lần không công chứ? Đối với anh mà nói Cái gì sau này luyện đan 3 năm Đều là quá mức mơ hồ Mà chứng mình không có ý định lui khỏi thanh vân tông Vẫn là mau mau hiện tại Kiếm được chỗ tốt mới là trọng yếu nhất thuốc định ra phá chứng đan lần này rồi ai nói Hứa Linh Vân lạnh lùng cầm một tiếng nói một trăm khối hạ phẩm linh thạch đối với ta mà nói cũng tương đương không có phương hành nhất thời vui vẻ nói tốt ta đánh cược hứa linh vân nói trong vòng ba năm người không thể lén lén đi tìm tiểu man nếu không chính là vi phạm ước định ta bị nếu bị ta phát hiện chẳng những sẽ không ngăn cản thành kết làm tiền người thậm chí tình nguyện để cho tiểu man hận ta cũng sẽ đích thân đem hai chân của ngươi cắt đứt trục xuất đạo môn lúc nói chuyện cái mặt của nàng nghiêm túc hiền nhiên là vô cùng thật tình. Phương Hành vỗ ngực khẳng định nói, đại nam nhân nói lời giữ lời, người đừng có nuốt đời là được. Hứa Linh Vân nghe nói thổ lỗ, chán dữ lại, xoay người rời đi. Thanh âm nhạt nhạt bay tới. Ba ngày sau, tới Linh Vân cốc tìm tao. Phương Hành cười hiếp mắt ở sau lưng nàng lên tiếng nói, Linh Vân sơ tỷ đừng có nóng vội, ta đưa tiếng ngươi. Hứa Linh Vân cười lạnh một tiếng. Tiếp tục đi thẳng về phía trước Phương Hành còn gọi nói Linh Vân Sư Tỷ yên tâm Lời ngươi nói ta cũng sẽ nhớ kỹ Nhất định sẽ hào hào tu luyện, Không phụ kỳ vọng của ngươi đối với ta À đúng rồi Vị Lâm Sư Tỷ này thực ra cũng là nhất thời thương tâm Làm việc bất phân tắc mà thôi Ngươi cũng đừng có trừng phạt nàng quá nặng Ta thật không tức giận nàng đâu À đúng rồi Là ba ngày sau đi tìm hơi xong Đến lúc đó ta nhất định sẽ đến đúng giờ Hứa Linh Vân hơi ngây ra Đầy bụng băn khoăn Đầu nhìn Phương Hành một cái Nghĩ thầm tên tiểu quỷ này đột nhiên nổi đi như vậy làm gì Phương Hành vẫn đứng tại chỗ Đầy mặt nụ cười Vô cùng thành khẩn Dùng sức phất phất tay Cứ ở trên bạch hạc lạnh đó Linh Vân Sư tỷ ngơi lần sau Nhớ mặc thêm y phục nha Người váy trắng mặc dù tốt nhìn Nhưng mà quá mỏng Ở giữa ánh lửa chiếu rọi, À Hắn vừa muốn nói thêm Ở giữa ánh lửa biến thành trong suốt nhưng mà trợ đối nhân này chờ mặt vẫn nhịn chưa nói hứa linh vân đầy bụng nói thầm một câu nói cũng không đáp lại đưa tay nhấc lên nâm thành tuyết nghìn gốc bay vút mò lên nhảy lên lưng của bạch học hướng hồng trường lão cáo lùi bạch học vỗ cánh bay lên ẩn vào trong bầu trời đêm tiểu quy động ác đây là cố ý biểu hiện thân cận cho đến bị đêm gió thổi qua hứa linh vân mới chợt hiểu ra thất thành kêu lên cho nên lúc này nàng mới hiểu được mấy câu nói riêng cuồng cuối cùng, hoặc nhìn như là nói liên tinh của Phương Hành là có ý nghĩ gì? Mấy câu này, căn bản không phải nói cho chính mình nghe, mà là nói cho các đệ tử thanh khê tốc cốc nghe, hoặc là hướng sâu hơn một bước mà nói. Mấy câu nói này căn bản là nói cho cả thanh vân tông đệ tử ngoại môn. Tên tiểu khốn kiếp này, là cố ý biểu hiện ra ngoài loại bộ dạng quen thuộc với mình, nhờ đó mượn thiết của mình. Phát hiện mình bị tiểu khốn kiếp này hãm hại rồi, hứa linh vân tất cả người phát hương, Có lòng muốn trở về tặng hắn hai cái tát Nhưng mới hết mặt mũi Lấy thân phận của nàng Càng sẽ không có chuyện môn Trở về hướng người khác giải thích điều gì Hứa Đình Vân chợt phát hiện Chính mình đường đường ở thanh vân tông đệ tử chân truyền Bị tiểu khốn kiếp này hãm hại rồi Mà lại chỉ có thể nhịn Tiểu khốn kiếp Một ngày nào đó người sẽ lọt vào trong tay của ta Ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt Hứa Linh Vân oán hận nói chỉ bất quá thanh âm này cũng chỉ có bạch hạc cùng với gió êm có thể nghe thấy được tiểu tử các người vừa rồi đã nói cái gì hồng thường lão vẫn đứng trên không trung tò mò nhìn phương hành cùng hứa liên vân thì thầm nói nhỏ tại góc độ quán rõ ràng thấy phương hành lại phun nước bọt cùng với nhấm gì mũi hứa liên vân về mặt chán khét nhưng kèm trên kích động cùng hắn nói chuyện cuối cùng hai người giống như là đặt thành một hiệp nghị tiểu quỷ này lại càng về mặt thân cận cùng tiễn hứa liên vân lỗ ra về quan hệ không phải là nông cạn Chuyện này làm cho hắn cũng tò mò Rất muốn biết Hai người bọn họ là nói những gì Phương Hành cười hắc hắc Hướng Hồng Trường Lão ở trên không trung thì lại nói Đây cũng là những lời tư mật của ta với Hứa Linh Vân Cho dù ta cảm kích Đài cứu cái mạng gọc của ta Cũng không thể nói cho người biết Không gặp lẽ thường <cười> Con khỉ nhỏ Nói chuyện chú ý một chút Cẩn thận họa là từ miệng mở ra Hồng Trường Lão cười mắng một tiếng Tay áo vùng lên Đem kiều xà kim viêm kiếm của Phương Hành ném cho hắn Ngự kiếm trở về ẩn phong vân Theo thân phận của hắn Cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi Thấy Phương Hành không nói Tự nhiên cũng sẽ không trả cứu Phương Hành đưa tay nhận lấy kiều xà kim viêm kiếm Dường dường đã ý nhìn các đệ tử Thanh khê cốc ngó giáo giác nhìn chính mình Còn không đã rời đi Trống lưng liền mắng Các người Cái bọn khốn kiếp nhìn cái gì vậy Không biết tiểu gia cùng với Linh Vân Sư Tỉ quan hệ sao? Ta có thể nói cho các người biết. Nàng đối với ta rất là tốt. Tựa như là mẹ ruột vậy. Sau này ít chọc vào tiểu gia ta. Chúng đại tử mới vừa rồi đã nghe được Phương Hành nói. Cũng nhìn thấy hứa Linh Vân của mấy Phương Hành hạ rộng nói thật lâu. Trong vòng vấn đề là băn khoăn. Lúc này nghe nói như vậy thì nhất thời ánh mắt mọi người đều trợn tròn. Trần Nhân bất lộ tướng. Tiểu quỷ này cùng với Linh Vân Sư tỷ có giao tình sâu như vậy ư? phương hành thế hù dọa được mọi người trong lòng lại càng đắc ý hơn. kiều xà kim viêm kiếm hướng không trung vung lên tự động bay vào động thiên giới chỉ sau cái. sau đó rưng rưng đắc ý xoay người qua bất quá vừa nhìn nhà gỗ nhỏ của mình nhất thời nhức mày. nhà gỗ đã bị đạo hỏa của lâm thành tuyết đốt sụp, mắt thấy không thể ở được nữa, đèn tìm đến hắc tam an bài cho mình một căn nhà khác mới được. <cười> hắc tam khốn kiếp, lăn đi ra ngoài cho tiểu gia chọn gian phòng tốt nhất. Ăn bài chỗ cho ta Hai cánh tay nhỏ bé vùng lên Vừa mắng vừa đi cốc cầu tìm hát tàn Thành khê cốc đệ tử thê hắn Vì hai mặt nhìn nhau Còn đắm chuyền trong hình ảnh mới vừa rồi Tiểu quỳ này thực sự cũng với Linh Vân Sư tỷ Quan hệ tốt như vậy sao Trong ngoại môn vô số người đang âm thầm nghị luận Có lẽ vậy Tiểu quỳ này một cái tát đánh bay cả lâm thanh tuyết rồi Hứa Linh Vân Sư tỷ lập tức sông tới Chúng ta còn tưởng rằng Linh Vân Sư tỷ muốn đánh trà trón Một cái tát cơ Thì ra là lo lắng hắn bị thương Vội vàng tới dầm thường thế của hắn Đúng Nghe nói hứa Linh Vân Sư Tỷ Còn chuẩn bị trọng phạt lâm thành thuyết Chính là để cho tiểu quyền này chút giận Linh Vân Sư Tỷ còn bảo tiểu Quỳ này 3 ngày sau Đến Linh Vân Cốc tìm nàng Cũng không biết đã đi làm gì nữa Còn gì nữa Nhất định là âm thầm cho hắn một chút tài nguyên tu hành rồi Bên trong tiếng nghị luận Ánh mắt mọi người nhìn phương hành lần nữa thay đổi Trước kia mọi người cho là phương hành Dựa vào thạch tinh tán đưa cho mạnh, mạnh huyền chiếu Mới có được hắn che chở Vì vậy mặc dù không chọc đến hắn Nhưng đối với hắn cũng có chút khinh thường Cho tới hôm nay Mọi người mới cảm giác mình đã sai lầm rồi Tiểu quỷ này nơi nào cần mạnh huyền chiếu che chở chứ Thúc vụ của mạnh huyền chiếu cũng chỉ là một trường lão cấp thấp nhất Tiền đồ của mức linh vân sư tỷ Căn bản không cách nào có thể sánh được Người có cảm giác Phi kiếm mà tiểu quỷ này đều điều khiển thực là lạ Tới như là Nghe qua đâu rồi phải không Trong tiếng nghị luận Có người chật nhớ tới một điểm gì đó Không đúng lặng lẽ hỏi lên À Người nhắc nhở ta mới nhớ Mới vừa rồi ta cảm thấy Có chỗ đạo nào đó không đúng truy phi kiếm này Thân kiếm vàng dầu Linh dưỡng quấn quần Chính con rắn đeo khều vũ Rõ ràng Chính là kiểu xà kim viêm kiếm Đúng vậy Người có nhớ Hậu thanh tưởng nói Hắn tìm được đầu mối về đạo tặc khói mê không đạo tặc khói mê kia sử dụng phi kiếm chỉ là một thanh cửu xà kim viên kiếm như vậy. nghe nói là đạo tặc khói mê lần đầu tiên ở quỷ thị đoạt tới. một viên đá nhắc đến vô số gợn sóng. trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu người nhớ ra, càng thảo luận kịch liệt hơn. một đêm trôi qua, phương hành trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết ở ngoại môn. theo như lời đồn bị người hâm mộ nhất, chính là suy đoán quan hệ giữa phương hành cùng với hứa linh vân có thể có quan hệ với hứa linh vân đây quả thực là một bước lên trời phải biết rằng trong đạo môn đẳng cấp sầm nghiêm trên có thái thượng trường lão có tổng chủ đại trường lão tứ cấp truyền pháp trường lão trúc cơ cảnh trường lão xử lý công vụ mà dưới trường lão liền tính đại từ chân truyền có địa vị tối cao đám người thúc thúc của mạnh huyền chiếu thậm chí bao gồm hồng trường lão lúc ấy xuất thủ giải vây cho phương hành đều là cấp sự trường lão cấp thấp nhất trong đạo môn mặc dù trên danh nghĩa chính là trưởng lão, nhưng nếu bàn về tiền đồ cùng tu vi, còn không bằng Hứa Linh Vân. Tiếu kiếm mình đệ từ chân truyền, dù sao đệ từ chân truyền thiên phú tuyệt cao, tương lai có khả năng rất lớn trúc cơ thành công. bọn họ cũng đã thọ nguyên gần hết, hy vọng sao vậy? Vì vậy, có Hứa Linh Vân chịu cố, Địa vị của Phương Hành thực có thể nói là một bước tới trời. Dĩ nhiên, cũng chỉ có hắn trong lòng biết rõ, chính mình căn bản là xé ra hồ làm áo khoác mà thôi. Mà một cái lời đồn khác Đối với phương hành có chút bất đợi Hắn lúc ấy tế ra cửu xà kim viêm kiếm chiếm giết Mặc dù lúc ấy không người nào đoán được điều gì Nhưng sau dần dần truyền ra Có người phát hiện Phương hành sử dụng cửu xà kim viêm kiếm Tựa như cùng với đạo nhân khói mê Lần đầu tiên xuất hiện tại quỷ thị Đoạt đi phi kiếm cực kỳ tương tự Một điểm khác Hậu thanh ban đầu bị người ta lừa gạt Cũng từng nói Đạo tạc khói mê này Sử dụng chính là một thanh cửu xà kim viêm kiếm. Đêm hôm sau, liền có người đi tới thành khề cốc bái phòng phương hành Người kia tự xưng là Lạc Tây Sau một vèn cách giáo, liền nói muốn xem phi kiếm của phương hành một cái Phương hành trong lòng hiểu được, đối phương là hoài nghi mình Quyết định thoải mái thừa nhận Chỉ nói phi kiếm này của mình từ thiên quỷ thị mua được Lúc ấy còn chứng được tiện nghi, chỉ tốn 30 linh thạch Lạc Tây thấy hắn nói như vậy Mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng chủ thể tạm thời cáo lui. Hắn xác định chi kiếm này đúng là thanh kiếm mình ban đầu đã mất, nhưng không dám chắc Phương Hành chính là đạo tặc mây khói. Dù sao Phương Hành tuổi tác cũng không thích hợp, cùng người trưởng thành xuất hiện tại quỷ thị bộ dáng gầy teo cong cao kia, không hề tương tự. Lạc Tây chuyên môn tới sầm kiếm, cũng là vẫn có đi chuyến công cọc. Trong lòng mặc dù chưa tan biến nghi ngờ, nhưng cũng không dám trêu chọc Phương Hành. Dù sao Phương Hành hôm nay đã không đơn thuần là có quan hệ với Mạnh Huyền Chiếu, lại càng còn mới hứa Linh Vận tỷ biểu hiện hết sức thân mật. Lạc Tây mặc Dù cũng là một trong nhà hào phú Nhưng cuối cùng không dám trơ trọng hứa linh vân sư tỷ. Nhưng chuyện này Cũng để cho Vương Hạnh có chút cảnh giác Lúc ấy tình thế nguy cấp Chính mình không suy nghĩ nhiều như vậy Đã trực tiếp tế giả phi kiếm uy lực mạnh nhất của mình Lại không nghĩ rằng Chỉ dựa vào một thanh kiếm như vậy Đã khơi ra cho người khác nghi hoặc Nhìn dáng sắc đạo môn khắp nơi dê béo không phải giả, Nhưng nếu nói bọn họ đều là kẻ ngu Thì nhân cũng không chính xác Phải mau chóng tiến vào nội môn rồi đến lúc đó chính mình biến hóa nhanh chóng thành đệ tử nội môn, ai dám trêu chọc chứ? chỉ sợ những người này biết rõ chính mình là đạo tặc khói mì, cũng phải đem bí mật này nuốt vào trong bụng. ai dám nói sẽ đánh kẻ đó? càng trọng yếu hơn, Lâm Thành Tuyết sẽ bị cấm bế nửa năm. nói cách khác, trong nửa năm, nàng không thể gây phiền toái cho mình. nửa năm sau, nữ nhận điên này sẽ làm ra chuyện gì, ai cũng không nói chính xác được. chính mình thời gian thật đúng là không nhiều, chỉ có thể mau gia nhập nội môn một là hiểu rõ tình huống trong đội môn, hay là tu luyện pháp thuật tăng lên lực tự vậy. đọc nhãn lòng, người che một con mắt để làm gì? ôi, phương Sư Huynh sư đệ thỉnh an ngài. sáng hôm đó, phương Hành nệ bước bát tự bước ra, một bộ đạo bào vẫn lộ ra vẻ có chút rộng, góc quần dùng dây thừng buộc chặt, lộ ra vẻ có chút tức cười. hắn vóc dáng không lớn, nhưng chắc hai tay sau lưng, sau gáy tóc thắt kiểu đuôi ngựa trong miệng ngậm cành cây nhỏ sáng vẻ như là tiểu thổ phỉ thấy ai liền chào hỏi tựa như là cả thanh khê cốc đều có người quen quán cả đệ tử biến gọi là độc nhãn long lại là người mất to mắt nhỏ thật ra cũng không phải là rất rõ ràng cũng không biết thế nào lại bị phương hành nhìn ra từ đó trở đi một mực gọi hắn là tước hiệu độc nhãn long hắn cũng không dám không đáp ứng man yêu xem bộ dạng gian tà mắt chuột của ngươi có phải vừa chạy đi tê hàng gốc nhìn đến nữ nhân tắm nữa hay không <cười> phương sư huynh cứ nói đùa, ta đây chính là mới luyện ra một quyền lão Quỳ công người đường chạy lần trước hứa tìm cho ta thứ kia đâu à phương sư huynh ở địa phương này đông người như thế nói ra tìm được rồi buổi chiều ta đưa cho ngài phương hành đoạn đường này đi tới thành khê cốc bắt ai mắng ai nhưng một chúng đệ tử cũng giận mà không dám nói gì còn phải cười theo nữa thành khê cốc nổi danh đại hải Đã truyền lưu trong đám đệ tử này Bất quả cũng không ai dám đến phía trước mặt của Phương Hành nói Ngay trước mặt cả đám đều miệng ngọt vô cùng Gặp lão, gặp mặt đã bảo là Phương Sư Huynh Sau lưng thì nói như thế nào thì cũng không biết Phương Hành dễ nhìn cũng không thèm để ý tới chuyện này Cần gì quản trong lòng người nghĩ như thế nào chứ Ngoài mặt cứ cùng kính là được Phương Sư Huynh Sẵn sớm như vậy, ngài đi đâu vậy? Hát tam đang đứng trước cốc khẩu Hắn nhìn thấy Phương Hành Thật ra đã cười tiến để đón Sớm cái đại gia nhà ngươi Không nhìn thấy mặt trời lên cao rồi sao Quỷ lời như ngươi còn đã tỉnh dậy Mà phương hành tiểu gia ta còn có thể ngủ nướng sao Phương hành thấy đã mắng Hắc tạm cũng giận mà không dám nói Ai bảo mình đắc tội với tiểu sát tinh này chứ Hắn gặp được ai Cũng là cười trâm trọng Duy chỉ thấy chứng mình Há mồm đã mắng chính mình còn không dám không hài lòng Hắc tạm trong khoảng thời gian này Thực sự là sống không bằng chết, Hối hận chính mình ban đầu Đã đắc tội tiểu sát sinh này rõ ràng là một cái nghèo rất mông tươi, không có chút nào bối cảnh, không chút quan hệ nào, mà hôm nay lại bỗng nhiên cùng với Linh Vân sư tỷ có quan hệ, chuyện này làm Hắc Tầm sợ ái không ít. Ban đầu Mạnh Huyền chiếu muốn đối phó hắn, hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi là Linh Vân sư tỷ cao cao tại thượng. Vì vậy Hắc Tam quyết tâm đối phó phương hành bị mắng không dám cãi, không đánh không đánh lại, muốn như thế nào cũng đồng ý hết, mà kết quả làm như vậy chính là chứng minh sở hữu tu hành tài nguyên cũng bị phương hành cướp đoạt đi, cho dư tạm nợ. Mặt mũi của mình đã ở thành khê cốc xuống tụt dốc không phanh, thành trò cười cho đám đệ tử. Bất quá cũng may, chính vị trí tạp đi giam thập sự này quán không đánh mất. <cười> Đây không phải là muốn hỏi ngài lúc nào trở lại sao? Ta vậy có mấy bình rượu ngon, muốn chiều biếu cho ngài. Uống đại gia nhờ ngươi, người đã một đống tuổi rồi, không hào hào tu luyện đi, lúc nào quý tử uống rượu, thật không có tiền đồ. Phương Hành không chút khách khí bắn lại nói Ta hiện tại đi chỗ của Linh Vân Sư Tỷ Nàng lão nhân ra nói Muốn đi điểm tu hành cho ta một chút Còn có mấy bài bình dinh dược cho ta Cũng không biết lúc nào về Người lúc nào xem nhà ta đèn sáng Lúc đó đưa tới đây sao Tốt tốt Sư Huỳnh đi thông thả Hắc tạm cười nói Phương Hành lại bắn hai câu Cho đã ngứa miệng mới theo cốc cầu sơn đạo đi ra Hắn cũng thực sự muốn đi Linh Vân Cốc Chỉ bất quá chỉ điểm tu vi các loại Dĩ nhiên chính là thổi phòng đi mà thôi Trong ba ngày này Hắn đã chuẩn bị tài liệu luyện chế phá chứng đàn Muốn đi tìm Hứa Linh Vân đòi nàng thực hiện lời hứa Thành vân tổng đệ tử chân truyền Cũng có sân cốc tu hành của mình Hứa Linh Vân mặc dù thuộc về Tê Hà Cốc đệ tử Nhưng tự nhiên tính tu trong sân cốc của mình Tên gọi Linh Vân Cốc Nói như vậy Nàng chỉ ở Tê Hà Cốc có chuyện lớn Hoặc là sư tôn giảng đạo Thì mới có thể tiến đến Tê Hà Cốc hầu hạ bên cạnh sư t bình thường đều ở trong linh vân cốc, đãi ngộ cùng với đạo môn trưởng lão cũng giống như nhau. Linh vân cốc là một sơn cốc bí ẩn ở ngoài dừa thành vân tông, xung quanh đây cũng là kỳ hoa ngập sườn núi, dị thảo khắp nơi, hương thơm thanh u, dòng suối giản sản, hoàn cảnh mỹ yêu, hiếm thay nhất còn lại là mỗi đến thiên sư nhật lệ, địa khí bị mặt trời làm mốc hơi, sẽ có nhiều đóa tường vân phiêu khởi, bao phủ trong sơn cốc, bên trong mây ẩn chứa linh khí có giúp tu hành thực là một đời phúc địa phương hành đến nơi này không biết nên đi như thế nào hải biết linh vân cốc ở phụ cận cụ thể đường đi để không rõ đang suy có muốn hay không tìm người hỏi thăm một chút lại chính nghe đình đầu một tiếng hạp kêu tình phong quét mặt lại thấy con hạp của hứa linh vân từ giữa không trung lao xuống ánh mắt yêu dị nhìn phương hành một cái cánh trái khẽ nghiêng ý bảo hắn ngồi trên lực người tới đón ta sao Thứ tọa kỵ này thật là hay So với lòng má uy phong hơn nhiều Phương hành than thở đến lên Và muốn cưỡi lên lương hạc chợt nhớ tới một chuyện Thăm dò hướng cái đuôi hạc xem xét Bạch hạc không biết hắn đang làm gì Kêu to một tiếng thúc giục hắn đi lên Rốt cuộc là được hai cái Phương hành nói thầm Nhảy lên lương hạc Nhưng vừa nói Phương hành chợt nhớ tới Hứa linh vân ngày ngày cưỡi một đầu bạch hạc như vậy Nếu là cái thì còn đó Mà nếu là được thì phiền toái. Bởi vì yêu theo tu vi tăng trưởng Là có thể hóa thành hình người Đến lúc đó Hứa Liên Vân cũng muốn cưỡi sao Nghĩ như vậy Chính mình lại cười hăng hắc Bạch Hạc nghe hắn cười xấu xa nghiêng đầu nhìn hắn một cái Cũng không biết người này trong lòng là đang suy nghĩ cái gì